đoán là tai biến mạch máu não. Khi anh giải thích với bác sĩ về thí nghiệm của mình, các bác sĩ bảo anh ta không bao giờ được ăn các loại hạt này nữa. Trong một thời gian dài, tôi không thể tìm ra cách lý giải cho việc cơ thể của mình chối bỏ các loại hạt và không biết phải làm gì với chế độ ăn của mình cho tới khi tôi đọc được những nghiên cứu gần nhất về mối nguy hại của việc tiêu thụ quá nhiều axit béo omega 6. vì nó sẽ gây ra sự thiếu hụt omega 3. Trong khi vẫn suy nghĩ, kết nhắc về cách để tối ưu hóa chế độ ăn thực phẩm thô, thì đồng thời tôi lại cũng không muốn tiếp tục theo chế độ ăn với thực phẩm thô 100%, một cách cuồng nhiệt để phải trả giá bằng sức khỏe của chính mình. Khi được hỏi, tôi trả lời rằng chế độ ăn của tôi giờ đây là 95% thực phẩm thô, Nếu tôi phải chọn giữa hạt thô và rau hấp thì tôi sẽ ưu tiên rau hấp hơn Khi tôi tiếp tục cuộc sống và những nghiên cứu của mình, chế độ ăn của tôi có thể cũng thay đổi lại một chút Tôi phát hiện ra một điều đáng chú ý là nơi tập trung nhiều axit alpha-lyoleic ALA Nhất chính là chất lục lạp của lá xanh Nơi đó nó hỗ trợ cho cây bằng một quá trình tích cực nhất của mình là quá trình quang hợp, nền tảng của mọi sự sống trên trái đất. Vì các dữ liệu dinh dưỡng có trong tay đều thể hiện rằng lá xanh là nguồn thức ăn chay giàu omega 3 cao thứ hai sau dầu hạt lanh, nên rõ ràng chúng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp chúng ta tiếp nhận đủ axit béo omega 3 thiết yếu trong chế độ ăn của mình. Xem xét mọi lợi ích mà chúng ta có thể nhận được từ omega 3 thì sinh tố rau ăn lá Đơn giản là một loại đồ uống có khả năng chữa lành kỳ diệu. Tôi thưởng thức món sinh tố rau của mình mỗi ngày. Tôi thích gắn mình với những chú chim ruồi hơn là một chú gấu ngủ đông. Chương 17. Thành kính tưởng niệm bác sĩ On. Tôi thực sự ngưỡng mộ bác sĩ On Remor. Mỗi khi ngồi trước một ly nước ép cỏ lúa mì non, Tôi đều cảm thấy như mình có quen biết bác sĩ On Nước ép cỏ lúa mì giúp tôi khỏe mạnh hơn. Tôi nở bác sĩ An một cơ hội uống món này tại hợp tác xã địa phương của tôi. Nhờ bà mà khắp nơi trên thế giới, người ta có thể uống nước ép cỏ lúa mì non và đón nhận vô số lợi ích để có thể chữa bệnh của nó. Tôi thấy thật kinh ngạc với cái cách mà bác sĩ An Wemore tiếp tục chạm vào cuộc đời chúng ta. hàng thập thế kỷ sau khi bà đã ra đi ngay cả khi nhiều người trong chúng ta chưa từng gặp bà hay nghe tới tên bà bác sĩ An không chỉ nghiên cứu về khả năng chữa bệnh tuyệt vời của cỏ lúa mì một cách kỹ lưỡng, mà bà còn phát triển và miêu tả tỉ mỉ quá trình sinh trưởng của cỏ lúa mì trong các khay trồng tại nhà cũng như ở bất cứ địa điểm nào bà tạo ra một loại máy ép cỏ lúa mì rẻ tiền Để làm cho loại thuốc tiên này có thể dễ dàng đến với mọi người Tôi đánh giá cao nhiều sáng chế của bác sĩ An Những sáng chế mà chúng ta đang thoải mái tận dụng trong cuộc sống hàng ngày Nghiệm nhiên cho rằng từ nó đã có từ thùa nào Có ai nhớ rằng loại thức ăn thô ngon lành ngày nay Bắt đầu từ món phô mai hạt giống và xúc thực phẩm thô của bác sĩ An Bà đã sáng tạo ra sữa hạt vỏ cứng, bánh quy giòn khử nước, bánh mì hạnh nhân và kẹo sống cho chúng ta Bác sĩ An đưa ra một loạt các loại mầm vào cuộc sống của chúng ta bà cũng tạo ra túi mầm Bất cứ khi nào gia đình tôi đi du lịch chúng tôi cũng đóng gói những hạt giống đang nảy mầm để đảm bảo có được những món rau tươi Bác sĩ An gọi các loại mầm cây là thực phẩm sống Thật khó để hình dung rằng những từ này từ trước kia đã có lúc không hề tồn tại Bác sĩ An khám phá ra nhiều lợi ích chữa lành của các loại thực phẩm xay trộn, đặc biệt là rau ăn lá. Bà sống vài năm cuối cùng cuộc đời của mình gần như hoàn toàn nhờ vào thực phẩm xay trộn. Một phần lớn là rau ăn lá. Bà nhận thấy rằng thực phẩm xay trộn dễ tiêu hóa hơn đối với cơ thể. Ví dụ, bà sẽ nói về trái cây như thế này. Nếu có một quả táo, tôi sẽ xay thay vì nhai nó. bởi vì tôi không muốn phí phạm năng lượng của nó hay của tôi. Bà quan sát thấy rằng việc ăn các loại thực phẩm xay trộn giúp bà có sức khỏe, vượt trội và giảm khoảng thời gian ngủ của bà xuống khoảng 2 giờ mỗi đêm. Trước bác sĩ An, người ta sử dụng máy xay cho các mục đích không quan trọng mấy như đánh trứng hoặc làm cốc tai. Ngày nay, chúng ta không thể hình dung được nếu một căn bếp thuần thực phẩm thô mà lại không có một chiếc máy xay tốt. Bác sĩ An rõ ràng là đã nhìn thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đất trồng hữu cơ và sức khỏe của con người. Đồng thời, bà cũng bắt đầu quảng bá việc làm vườn cũng như bón phân trộn hữu cơ vào những năm 1960, khi hầu hết mọi người chỉ mới bắt đầu bám lấy phân bón hóa học và coi đó là tương lai của nền nông nghiệp. Tôi thấy, điểm độc đáo của bác sĩ An-Wilmore là khả năng tập trung sự chú ý vào một phạm vi rộng của những sự kiện, khám phá cuộc sống trên hành tinh này như một quá trình trọn vẹn và áp dụng chuyên môn của mình vào nhiều khía cạnh của trục sống. Bà không chọn con đường trở thành một chuyên gia trong chỉ một lĩnh vực hẹp như nhiều người vẫn làm. Bà dám hình thành ý kiến của riêng mình về mọi thứ mà bà bắt gặp, đó có thể là các lĩnh vực như phân tích máu, tẩy ruột, nhìn ăn, thành phần thực phẩm, vi khuẩn, làm vườn hay uống nước. nhờ tầm nhìn bao quát của mình, bà có thể tạo ra một hệ thống chữa bệnh giúp ích cho hàng nghìn người. bác sĩ An được biết đến là một người làm việc say mê và hiệu quả. bà sáng tạo ra những ý tưởng mới mỗi ngày. bà dự phong độ hết sức tuyệt vời, luôn chạy không bao giờ đi bộ, duy trì việc ngủ 2 giờ mỗi ngày và ở độ tuổi 82. bác sĩ An vẫn không có một sợi tóc bạc nào. Thực tế này khó tin tới mức sinh viên của bà xin phép được nghiên cứu tóc của bà trong phòng nghiên cứu để xem liệu nó có phải là tóc nhuộm hay không. Thí nghiệm chứng minh rằng đó là màu tóc tự nhiên. Bên cạnh nghiên cứu sâu sắc của bà trong lĩnh vực sức khỏe con người, bác sĩ An còn là một người hoạt động vì quyền lợi động vật, đấu tranh chống lại cho floor và lo vào nước sinh hoạt để khử trùng, và chống lại ô nhiễm hóa học cũng như nhiều thứ khác. Những khám phá gần đây nhất trong lĩnh vực khoa học chứng minh bác sĩ An đã đúng trong nhiều tiên đoán và khuyến nghị trước đó. Tôi tin rằng ngày nay các sinh viên y khoa nghiên cứu về sách của An Weimer sẽ tới vì giờ đây họ đã được học Hippocrates. Bác sĩ An rất nổi tiếng trên thế giới. Trong những chuyến đi của mình, tôi vẫn tình cờ gặp được những người hỏi tôi. đã bao giờ nghe tới bác sĩ Onwemo chưa? Câu hỏi này thường xuyên được đi kèm với một câu chuyện thú vị về cuộc đời của một ai đó đã được cứu sống nhờ những bài giảng của bác sĩ On. Tôi không nghĩ rằng ta có thể đếm được có bao nhiêu cuộc đời mà người đàn bà tuyệt vời này đã cứu sống. Bạn thân bà là một trong những người khỏe mạnh nhất hành tinh trong thế kỷ 20. Bác sĩ Am sống như lời bà nói và thực hiện mọi thứ trong cuộc đời bà như bà chỉ dạy nhưng hơn hết những người đã gặp gỡ bà thường nhớ tới bà vì sự nhân từ và tình yêu thương minh chứng giảm 60 kg và chữa khỏi nhiều loại bệnh mãn tính tôi là một phụ nữ 37 tuổi 3 năm trước tôi nặng hơn 120 kg Và đau ốm liên miên Tôi ăn thức ăn nhanh 3 lần một ngày Luôn mồm uống Pepsi Và hút thuốc Tôi không bao giờ ăn các loại trái cây Hoặc rau củ tươi Và tôi không hề biết rằng Mình đang làm tổn thương cơ thể Một cách tồi tệ đến mức nào Tôi mắc nhiều chứng bệnh Tôi bị trầm cảm nặng Và đã điều trị bằng thuốc chống trầm cảm Được 10 năm Tôi bị dị ứng mạn tính Viêm khế quản mãn tính Nhiệm trùng bằng quang mãn tính viêm khớp, đau đầu, có thắt tử cung dữ dội trong kỳ kinh nguyệt, đau cơ, hội chứng ruột kích thích, có thắt dạ dày, tình trạng lơ đơ và tôi chắc là còn nhiều chứng bệnh nữa mà hiện thời tôi chưa thể nhớ ra. Tôi đã phải cắt bỏ túi mật và tôi tin tưởng rằng sau đó mình sẽ cảm thấy khó hơn. Thế nhưng mọi chuyện tiếp diện theo chiều ngược lại, tôi ngay lập tức quay lại với đồ ăn nhanh và Pepsi và ngày càng ốm yếu hơn. Tôi cảm thấy sức khỏe suy giảm nhiều hơn sau ca phẫu thuật. Tôi không biết nên làm gì và tôi tin chắc rằng nếu không sớm tìm ra giải pháp, tôi sẽ chết. Tôi bắt đầu tìm hiểu về thực phẩm và nhanh chóng nhận ra rằng mình đã đầu độc cơ thể trong suốt 34 năm. Tôi bắt đầu bớt ăn các loại thực phẩm chế biến và ăn ít chất béo hơn. Tôi cảm thấy khỏe hơn một chút nhưng vẫn chưa cảm thấy sung mãn. Ngay khi tôi đọc được một cuốn sách về thực phẩm thô và sau khoảng 6 tháng vật lộn với chứng nghiện đồ ăn, tôi đã chuyển hoàn toàn sang thực phẩm thô. Tôi giảm được 60kg và tôi cảm thấy thực sự khỏe mạnh trong khoảng 1 năm. Sau 1 năm ăn thực phẩm thô, tôi bắt đầu tăng cân, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và có những cơn đau bụng dữ dội như trước đây. Vào lúc đó, tôi đọc được cuốn dinh dưỡng xanh, Qua cuốn sách... tôi nhận ra rằng tôi vẫn đang tiêu thụ quá nhiều chất béo và không ăn đủ rau ăn lá vì thế tôi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá ngay lập tức tôi cảm thấy tràn trề sinh lực một cảm giác chưa từng có trước đây đến nay tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời và tôi uống sau sinh tố ăn lá mỗi ngày cảm ơn bà victoria vì cuốn sách tuyệt vời này và những kiến thức của bà Không còn trứng đỏ mặt Tôi và bạn trai bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá vào tháng 11 năm 2009 Sau khi đọc được cuốn sách tuyệt vời, dinh dưỡng xanh Gần như ngay lập tức chúng tôi cảm thấy giàu năng lượng hơn Không còn thèm đồ ngọt hoặc thức ăn linh tinh Và giảm khoảng 5kg mỗi người Bạn trai của tôi lớn lên đã bị vấn đề về da, mụn trứng cá và trứng đỏ mặt Anh ấy đã thử mọi cách, nhưng đều không hiệu quả. Khi tôi bắt đầu uống sinh tố, màu xanh của rau làm cho anh ấy hơi e sợ. Nhưng sau đó tôi đã điều chỉnh làm thức uống này ngọt hơn và có màu tím hoặc hồng thay vì màu xanh. Và anh ấy mê tít, da anh ấy trông ổn hơn bao giờ hết. Mặt anh ấy không còn bị đỏ vì chứng viêm da và cũng không còn bị nội mụn. Và chúng tôi biết đó là nhờ món sinh tố. Vì nếu chúng tôi đi đâu xa và anh ấy không uống sinh tố trong 1-2 ngày, là các nốt trứng cá lại xuất hiện. Tôi không gặp vấn đề về da, nhưng tóc tôi lại mạnh và chẳng bao giờ mọc dài được. Móng tay cũng giòn yếu và dễ gãy nên không mọc dài được. Giờ đây, sau cuộc cách mạng sinh tố, tóc tôi dài tới quá lưng, móng tay khỏe hơn và tôi cắt sửa chúng hàng tuần. Tôi cảm thấy thật kỳ diệu. Hiện chúng tôi đang đặt mục tiêu ăn chủ yếu là thực phẩm hữu cơ, cắt bỏ hoàn toàn si ngô có nhiều đường fructose và thực phẩm chế biến, cũng như dùng càng ít hóa chất càng tốt. Tất cả những điều này là nhờ bà Victoria và cuốn sách tuyệt vời của bà. Chúng tôi mua một chiếc máy xay vào dịp lễ Giáng sinh năm 2008 và đó là khoản đầu tư tuyệt vời nhất cho sức khỏe. Chúng tôi sẽ tiếp tục uống sinh tố hàng ngày và áp dụng các phương pháp sạch và lành mạnh khác để giảm cân. riêng với tôi là để cuối cùng không phải dùng đến thuốc huyết áp nữa. hiện tôi đang ngừng sử dụng thuốc giảm cholesterol trong máu. vậy là tôi đã đi được nửa đường rồi. Jenny, thành phố New York. không còn thèm ăn thực phẩm nấu chín. Tôi đã cố gắng vài năm liền nhưng không thể chuyển sang chế độ thực phẩm thô. Mặc dù tôi rất thích cảm giác khi ăn thực phẩm thô, nhưng những cơn thèm ăn thực phẩm nấu chín thường xuyên quấy nhiễu. Rốt cuộc tôi lại quay lại về ăn thực phẩm nấu chín hoàn toàn. Mặc dù theo chế độ ăn chay, nhưng tôi vẫn chủ yếu ăn thực phẩm đã nấu chín và qua chế biến. Sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi, tôi thường xuyên bị tim đập nhanh và đau thận. Tôi cảm thấy mệt mỏi, cáu gắt và lười biếng. Tôi không thể suy nghĩ mạch lạc và có trí nhớ rất kém. Da trông sảm đi và thiếu sức sống. Chân bị phù, tay và chân đều rất nhạy cảm khi đụng chạm. Và nếu tôi va đập vào đâu thì sẽ cực kỳ đau đớn. Gần đây, tôi bắt đầu uống một ly sinh tố rau ăn lá mỗi ngày. Nhân tiện tôi đã đọc hết cuốn sách của chị và rất thích chúng. Đến một hôm... tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và quyết định uống thêm một ly rau sinh tố mỗi ngày nữa như vậy là hai ly thay vì một ly như thường lệ rồi thì điều buồn cười nhất đã xảy ra khi tôi dùng thêm ly thứ hai ngày ngày đầu tiên tôi bắt đầu cảm thấy thèm ăn điên đảo một số loại thực phẩm thô nào đó chẳng hạn tôi đột nhiên thèm ăn dưa chuột và tôi chạy ngay ra cửa hàng để mua sau đó khi vừa dứt cơn thèm dưa chuột Thì tôi lại thèm cà chua Tôi xay nửa bình nước cà chua Và uống hết sạch Việc này tiếp diện với các loại rau củ Và rau ăn lá khác trong vài ngày Nhưng thay vì quay lại thói quen ăn Uống trước đây Tôi vẫn tiếp tục thèm ăn các loại thực phẩm thô Đã tròn một tháng Tôi không còn thèm ăn các loại thực phẩm chế biến nữa Vài ngày qua Tôi bị mê mẩn nước ép rau ăn lá Và uống vài ly mỗi ngày Tôi cảm thấy rất tuyệt Tôi có nhiều năng lượng hơn, cảm thấy vui vẻ hơn, không còn bị sưng vù chân, nhịp tim ổn định, thận không còn đau nữa, trí nhớ tốt hơn, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, và tôi còn nhận thấy là thính giác cũng được cải thiện. Trước đây, tôi còn chẳng hề biết là tai mình nghe tệ đến vậy. Giờ đây, vợ chồng tôi đều ăn thực phẩm thô với lượng lớn rau ăn lá. Cả trong nước sinh tố mà chúng tôi uống hàng ngày, lận trong các món salad. Cảm ơn chị rất nhiều Vì đã nỗ lực giúp đỡ những người như chúng tôi Tìm ra con đường chăm sóc sức khỏe Gia đình chị Luôn là nguồn cảm hứng bất tận Raja San Diego Không còn phụ thuộc vào Thuốc chống lo âu và dị ứng Tôi đã mua cuốn sách 12 bước đến thực phẩm thô Và đọc không xứt ra được Điều tôi yêu thích ở cuốn sách Là sự thật rằng mọi loại thực phẩm thông thường hàng ngày của chúng ta đều chứa đầy độc tố gây hại từ thuốc trừ sâu và hóa chất. Huấn luyện viên cá nhân của tôi cũng từng cố gắng dạng cho tôi vài điều về những hóa chất có hại trong thực phẩm, nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi đoán là đôi khi cần phải đọc được một cuốn sách hay thì ta mới thức tỉnh. Và thôi không phủ nhận, xét cho cùng bạn có gì để mất nào. Trong quá khứ, Tôi từng là cô gái có thể ăn mọi loại thức ăn linh tinh trong tầm tay mà vẫn gầy nhom và tràn trề năng lượng. Giờ thì tôi 33 tuổi, mọi thứ thay đổi, tôi chán ngấy cái cảm giác u ám, chán ngấy vì cảm thấy không khỏe. Tôi từng phải dùng thuốc chống lo âu và thuốc điều trị ứng theo mùa. Giờ thì tôi đã ngừng uống thuốc, mặc dù cảm thấy còn cả một quãng đường phải đi, nhưng tôi biết là mình có một con đường tuyệt vời để theo đuổi. và hướng đến một cái tôi khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn. Đến nay, tôi đã uống sinh tố, trái cây và rau ăn lá được 2 tháng. Tôi dùng một nửa trái cây và một nửa rau ăn lá. Tôi thấy năng lượng của mình có biến chuyển, tâm trạng ổn định hơn nhiều và tôi có xu hướng thèm ăn những loại thực phẩm thô lành mạnh mà trước đây không hề hứng thú. Tôi thích cuốn sách và những ý tưởng đã giúp mình có một cuộc sống tốt hơn, lành mạnh hơn. Đọc về thực phẩm thô cũng giúp cho tôi có những đề tài nói chuyện trên bàn ăn và tại các cuộc gặp gỡ bên ngoài. Cảm ơn bà. Medi. Vết đau cả đời đá lành Khi Gisei ké thăm tôi 4 năm trước ở New Mexico, anh muốn thêm cải xoăn vào món sinh tố của tôi, nghe đã thấy ghê rồi. Cuối cùng anh cũng thuyết phục tôi thử nó ít nhất một lần. Anh cho cả một bó lớn cải xoăn vào máy xay. Tôi lờ đi màu sắc và uống nó, rồi nhận ra rằng nó thực ra cũng không tệ lắm. Thời điểm đó, tôi có một vết thương to bằng đồng xu ở bàn tay không thể nào lành được. Đó là dấu vết của một khói u nhỏ mà tôi đã cắt bỏ từ hồi còn ở Thủy Điện. Bác sĩ nói rằng tôi nên quen với vết thô ráp này trên tay vì tôi phải sống chung với nó cả đời. hệ bị chạm vào vết thương đó là tôi lại đau nhói kể cả chạm qua phải di nói với tôi vài tháng liền chúng tôi uống sinh tố rau ăn lá mỗi ngày tôi nhận thấy chỉ trong vài tuần tay tôi bắt đầu lành và sau ba tháng thì vết thương lành hẳn giờ tôi sống với di xây và trở thành nữ hoàng của các bữa sinh tố buổi sáng của chúng tôi thức uống này đã thay đổi từ sinh tố ngọt nhiều chuối thành nhiều rau ăn lá và ít trái cây ngọt hẳn khẩu vị của chúng tôi cũng thay đổi và sinh tố là món ăn yêu thích nhất trong ngày của cả hai chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời sinh con tự nhiên và yên bình lần sinh nở đầu tiên của tôi hết sức khó khăn hơn 24 giờ đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần và đầy những rắc rối nếu là cách đây 50 năm tôi đã chết trong quá trình sinh nở. tôi phản ứng xấu với các loại hormone được cơ thể sản sinh ngay khi bắt đầu cơn đau đẻ các triệu chứng khởi phát đột ngột và khá trầm trọng không có tiểu cầu không có khả năng đông máu suy gan và suy thận những cơn co giật họ không thể thực hiện mổ lấy thai vì tôi sẽ không thể sống sót qua phẫu thuật Thực sự là một phép màu khi con trai tôi cuối cùng cũng chào đời Và cả hai mẹ con đều qua khỏi Ở lần mang bầu thứ hai một năm sau đó Tôi khám phá ra thực phẩm thô và trở thành một tín đồ của sinh tố rau ăn lá Tôi chủ yếu ăn chay và thực phẩm thô Nhưng không phải là 100% Tôi uống khoảng một lít sinh tố rau ăn lá mỗi ngày Mặc dù bác sĩ và bà đỡ đều lo lắng về lượng protein ít ỏi mà tôi tiêu thụ Nhưng tôi đã có một kỳ sinh nở thuận lợi và sinh được Ivan, nặng gần 5kg chỉ trong chưa tới 2 tiếng đồng hồ mà không cần thuốc bộ trợ và gần như không đau mấy. Tôi mất khoảng 1 lít máu trong quá trình sinh này vì thằng bé quá to, nhưng tôi cảm thấy ổn và phục hồi khá nhanh. Trong thời gian mang bầu, cũng giống nhiều phụ nữ khác, tôi rất nhạy cảm với mùi, vị, hóa chất. Điều tôi đặc biệt nhận thấy ở sinh tố rau ăn lá Là mặc dù cũng khá đắng Nhưng thức uống này luôn giúp tôi xoa dịu bụng dạ Và ổn định thần kinh Chúng làm tôi no bụng mà không bị đầy hơi Hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa Chúng duy trì hoạt động tiêu hóa của tôi Ở mức dễ chịu, chế độ ăn Và nhất là các loại sinh tố rau ăn lá Chính là những gì giúp tôi có một quá trình vượng cảm tự nhiên, yên lành Cảm ơn chị Victoria Loại bỏ viêm xoang Trẻ hóa cơ thể Vài năm vừa qua Tôi đã gặp nhiều chuyện căng thẳng Trong cuộc sống Qua thời gian Điều này chắc chắn gây ảnh hưởng tới cơ thể Đến nay tôi đã tiến hành điều trị Với một chuyên gia dinh dưỡng Gần được một năm Tuy những loại thực phẩm bổ sung Mà ông ta kê cho tôi Rõ ràng là có hiệu quả Nhưng tôi vẫn tiếp tục đau ốm liên miên Cảm thấy xuống tinh thần, khó ngủ, rồi nhiều vấn đề khác Tôi phải lên dây cót tinh thật rất nhiều để gắng tập thể dục Có vẻ như tôi chỉ khỏe mạnh được khoảng 2 hoặc 3 tuần Trước khi lại mắc bệnh do một loại virus hay vi khuẩn nào khác Vị chuyên gia dinh dưỡng nhắc đi nhắc lại rằng tôi bị suy tuyến thượng thuận Vào mùa hè, một người bạn nói với tôi về món sinh tố rau ăn lá của bà Và mặc dù có thoáng nghĩ rằng sẽ thử nó, nhưng tôi không tha thiết lắm. Và rồi vào cuối tháng 11 năm 2009, tôi lại bị ốm. Tôi quá mệt mỏi và chán trường tới nổi, đến gặp chuyên gia dinh dưỡng 3 lần trong 2 tuần để tìm cách giảm nhẹ những triệu chứng của mình. Nhưng thay vào đó, tôi bắt đầu phản ứng với các loại thực phẩm bổ sung. Một đêm, tôi nằm trên ghế sofa trong phòng khách lúc 2 giờ sáng. Cố gắng ho nhỏ tiếng để không đánh thức những người còn lại trong nhà Tôi bắt đầu thành tâm cầu nguyện Chúa cho tôi câu trả lời và chữa lành cơ thể tôi Trong một loạt những sự kiện mà tôi tin là sự sắp đặt của Chúa Vài ngày sau tôi đọc được cuốn sách Giảm nhẹ độc tố của bác sĩ Don Colbert Và cảm thấy là Chúa đang bảo mình phải thay đổi triệt để chế độ ăn hiện tại Tôi nhớ lại câu chuyện của người bạn về sinh tố rau ăn lá và bắt đầu tìm hiểu về nó. May mắn là chồng tôi đồng tình với sự thay đổi toàn diện này và ngày tiếp theo tôi đặt mua một chiếc máy xay Vitamix. Ngay khi máy được giao tới, chúng tôi bắt đầu uống các loại sinh tố được làm từ nông sản hữu cơ. Suốt đêm đó, tôi cảm thấy chứng viêm xoang mà tôi đã chống chọi bấy lâu nay có biến chuyển lớn. Sau vài ngày, tôi cảm nhận được sự khác biệt trong mức năng lượng của bản thân Tôi dễ ngủ hơn, dậy sớm hơn và cảm thấy thư thái hơn Tuy nhiên, chứng viêm xoang vẫn làm tôi chạy nước mũi liên tục Vì thế, tôi quay lại gặp chuyến gia dinh dưỡng để kiểm tra và có thể tôi mắc một loại bệnh nào đó khác Ông bắt đầu tiến hành thử nghiệm cơ bắp như thường lệ Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc Lần đầu tiên tôi đạt được kết quả kiểm tra tốt, ông cho rằng tình trạng chảy nước mũi là một phần của quá trình thải độc, và không có gì là đáng lo cả. Rồi ông cắt bỏ hầu hết các loại thực phẩm bổ sung mà tôi đang dùng. Ông nói rằng uống nước sinh tố rau ăn lá là phương pháp hiệu hiệu nhất, giúp tôi cải thiện sức khỏe. Vài ngày sau, nước mũi không còn chảy nữa, tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Nên đã bắt đầu luyện tập thể dục nghiêm chỉnh Ngoài tập ở phòng gym Tôi cùng với mấy bạn Tham gia một lớp pilot hàng tuần Tuần đầu tiên ở lớp pilot Huấn luyện viên bắt chúng tôi Tập những động tác Mà tôi chưa bao giờ thực hiện Tôi chắc mẩm mình sẽ ẩm toàn thân Sau khi tập Nhưng không hề Trên thực tế tôi tập khá năng lộ Mà gần như chẳng cảm thấy khó nhọc Hoặc đau nhức gì cả Thật là tuyệt vời Cảm ơn bà vì những nghiên cứu và cuốn sách của bà Tránh phẫu thuật ruột Tôi đã ăn theo chế độ ăn thực phẩm thô 100% được một năm Từ tháng 11 năm 2008 tới tháng 12 năm 2009 4 năm qua tôi bị viêm túi thừa Cứ 3 tháng là tôi lại lên một cơn đau dữ dội ở bụng Tôi rất lo lắng cho tương lai của mình Vì tôi đại tiện ra cả giường vào ban đêm và còn không nhận ra điều đó tới khi quá muộn. Tôi cũng gặp vấn đề nghiêm trọng về khí đường ruột dẫn đến xì hơi bị nặng mùi. Khi bắt đầu chế độ ăn thực phẩm thô, tôi bị tiêu chảy mất một tháng. Nhưng tôi kiên trì kết hợp với các liệu pháp tự nhiên vì tôi sẵn lòng thử mọi phương pháp. Các bác sĩ muốn cắt bỏ một phần ruột của tôi và tôi gần như đã sẵn sàng để thực hiện phẫu thuật. Thế rồi, mọi thứ dần thay đổi như sinh tố rau ăn lá Cả năm vừa rồi, tôi không gặp vấn đề gì về đường ruột Và cũng không còn bị lên cơn đau bụng Tôi phải cẩn thận để tránh những loại rau củ mà tôi dị ứng Như cải cầu vồng thủy sĩ. Giờ đây, tôi ăn cá và một số loại rau chế biến Vì chức năng tuyến giáp của tôi kém Và rau ăn lá như là bông cải xanh Và cải xoăn có chứa một số thành phần tác động không tốt đến tuyến giáp nếu ăn sống. Tôi lên cân mặc dù ăn thực phẩm thô 100%, vì thế giờ đây tôi đang thử tìm ra sự cân bằng cho cơ thể mình. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ sinh tố rau ăn lá, thức uống mà tôi chia sẻ với chồng mình vào mỗi buổi sáng. Một năm uống sinh tố rau ăn lá Tôi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá từ tháng 1 năm 2009 sau khi đọc được vài trang về thực phẩm thô trên mạng. Trong năm 2007 và 2008, tôi tăng hơn 12kg sau khi quay lại làm giáo viên. Cùng với đó là những ảnh hưởng tinh thần sau cái chết của mẹ tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và ít năng lượng. Cơ lưng trên và cơ cổ căng cứng, tôi hay lo lắng và mất cảm hứng trong công việc cũng như cuộc sống. tôi cũng thèm ăn đồ ngọt, cà phê, sô cô la và khoai tây chiên. những triệu chứng sỏi mật của tôi ngày càng tệ hơn, cùng với đó là đau vai và cổ, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, ói mửa, đầy bụng, đau dạ dày và cảm giác mệt mỏi truyền miên. vì thế tôi bắt đầu phải uống những viên thuốc giảm đau, mua không đơn. Trước khi được chuẩn đoán vào năm 1995 về một khối u thần kinh đệm ác tính bên Thùy Thái Dương Phải, tôi nghĩ rằng mình là một người ăn uống rất lành mạnh, một người ăn chay từ năm 12 tuổi, không dùng đường hay các loại thức ăn nhanh đã chế biến, không có vấn đề về cân nặng, không hút thuốc, uống rượu và không dùng bất cứ một loại thuốc nào. Sau khi tôi được chuẩn bệnh, những đơn thuốc chính thống đã chi phối cuộc đời tôi, Tôi cảm thấy mọi lựa chọn của mình đều bị tước đoạt và tôi trở thành một bệnh nhân. Tình trạng ốm đau của tôi kéo dài thêm 9 năm nữa cho tới năm 2004, thời điểm tôi giành lại quyền kiểm soát sức khỏe của bản thân mình sau khi suýt chết vì một cơn co giật bất thường do lượng nát truy thấp bởi thuốc độc kinh và chế độ dinh dưỡng nghèo nàn. Hôm đó, đứa con gái 15 tuổi của tôi không phải đi học và đã cứu sống tôi vì gọi cấp cứu kịp thời. Tôi bị ngưng thở và phổi bị xẹp. Tôi không biết gì tới khi tôi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày sau đó với cái ống thở luồn vào khí quản. Khi trở về nhà sau 1 tuần, tôi quyết định ngừng sử dụng các loại thuốc được kê đơn mà họ gửi tới nhà. Những loại thuốc giảm đau, chống động kinh, chống buồn nôn, chúng đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng Cuộc sống và hệ thần kinh của tôi Trong 9 năm liền Tới mức mà tôi không thể làm việc Ra khỏi giường hoặc rời khỏi nhà Một vài ngày trời Mỗi lúc sức khỏe tụt giảm Xuống mức thấp nhất ngẫm lại tôi đã bị trầm cảm khá nặng Mà không được phát hiện Do hệ quả của căn bệnh ung thư Và việc điều trị ung thư cũng như các loại thuốc giảm đau Đang che lấp tình trạng này Trong vòng một tuần Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn và mọi thứ giống như một vệt khói đen trôi tuột ra khỏi đầu tôi. Tôi quay lại với cơ thể mình, tôi dần dần ngồi dậy ra khỏi giường. Thú vị hơn hẳn là cảm giác về khẩu vị và mùi của tôi đã quay lại. Trong suốt thời gian thải độc, hình như kéo dài khoảng hơn một năm, tôi quyết định tìm hiểu về chất dinh dưỡng và bắt đầu áp dụng một chế độ ăn nhiều dinh dưỡng hơn. Cứ như thế, suốt 4 năm trở lại đây, khi tôi bắt đầu tìm hiểu về dinh dưỡng, Việc đầu tiên là tôi tìm hiểu về natri Sau đó tôi thu thập được một danh sách các loại thực phẩm hàng đầu Trong số những thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất Tôi quyết định bắt đầu ăn nhiều loại thực phẩm nói trên hơn Và xây dựng một chế độ ăn của mình xoay quanh những thứ này Tôi ăn đồ ăn nấu chín vì tôi chỉ có một hàm răng Hàm ở dưới do sự phá hủy của phương pháp xả trị và các loại thuốc vì thế tôi không thể nhai được thức ăn nghị kỹ nhất là thực phẩm thô thực phẩm và chất dinh dưỡng chúng ta tiêu thụ thường bị xem nhẹ và bỏ qua vấn đề dinh dưỡng cũng không được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng trong trường y và tôi mất nhiều năm để xử lý với các bác sĩ những người trị điều trị hoặc nghĩ theo cách sử dụng những toa thuốc trước khi khám phá ra sinh tố rau ăn lá tôi đã nghĩ rằng mình đang ăn một chế độ ăn lành mạnh phù hợp với lượng đường huyết lên xuống, các vấn đề về hóc môn, triệu chứng mạn kinh sớm tuổi 36 và lượng nát trí thấp do xạ trị. Chế độ ăn thường xuyên của tôi là cháo đặc, nấu với yến mạch xay và lúa mạch cùng trái cây khô, táo tươi hay các loại hạt với sữa gạo. Các loại rau củ nấu chín chủ yếu là dùng nhiều khoai lang, bí ngô, các loại hạt vỏ cứng, hạt thường, đậu, đậu phụ, cá, ngụ cốc nguyên khai, Tôi không ăn các chế phẩm từ sữa, bột mì hay thịt ngoài trừ cá và thực phẩm không chế biến Nhưng tôi không hề ăn các loại thực phẩm thô và rất ít rau ăn lá Tôi cũng biết là ăn nhiều thực phẩm thô sẽ là lời giải đáp Những chướng ngại chính của tôi khi ăn thực phẩm thô chính là răng Sau khi phát hiện ra các loại sinh tố rau ăn lá uống khoảng 2 lít mỗi ngày Một nửa cho buổi sáng và phần còn lại cho buổi chiều. Trong vòng một vài ngày đến một tuần, tôi cảm thấy sự khác biệt trong việc tiêu hóa, triệu chứng đầy bụng và mức năng lượng của mình. Tôi ít thèm ăn hơn và lượng đường trong máu bớt lên xuống hơn. Tâm trạng tôi ổn định cả ngày, có nhiều động lực và sự tập trung hơn, triệu chứng sỏi mật, bớt đi, cân nặng cũng giảm, da tôi có vẻ đẹp hơn và răng thì trắng ra. Tôi cảm thấy có đủ động lực để quay lại với những bài tập thể dục và yoga đều đạn hơn. Tôi cũng ngừng uống cà phê và thậm chí là thèm trà. Tôi thường cho mật ong vào trà, không dùng sữa, nhưng không thêm bất cứ thứ gì ngọt hoặc có cà phê in. Cơn thèm ăn của tôi giờ tập trung vào thức ăn thô, các loại sinh tố rau ăn lá. Những khác biệt nữa mà tôi nhận thấy là móng tay, móng chân tôi khỏe hơn. ra cảm giác bớt khô và mắt chắc chắn là sáng hơn, trong trẹo hơn. Vấn đề chính là tôi cảm thấy điều gì đó chỉ có thể miêu tả như một cảm giác phấn khích từ bên trong của một thứ gì đó mà mình cảm thấy thật hài lòng. Năng lượng của tôi tăng lên và các bài tập luyện không còn làm tôi cứng cơ hay đau khớp và tôi không cần phải tới gặp thầy thuốc nắn bóp xương sống nữa. Tôi cảm thấy tâm trí và cơ thể nói chung cân bằng hơn. có một hiệu ứng gợn sóng lan tỏa đáng kinh ngạc. Tôi giảm được hơn 12kg và duy trì cân nặng ở khoảng 60kg. Trong năm vừa rồi, khi tôi uống sinh tố rau ăn lá, tôi không cần phải dùng bất cứ loại phương pháp giảm đau nào, không hề cần phải kê đơn hay các loại thuốc chống trào ngược và trung hòa axit dạ dày nào nữa. Từ khi mua cuốn sách về sinh tố rau ăn lá của Victoria vào năm ngoái, Tôi đơn giản hóa mọi việc ăn uống và giờ đây dùng nhiều hơn một loại hoặc hai loại rau từ 3 đến 5 cốc với một ít trái cây và nước. Tôi nhận thấy là những cơn thèm đồ ngọt của mình đã biến mất, tôi không còn dùng chuối và thỉnh thoảng chỉ dùng táo. Điều tuyệt vời nhất là biết được rằng toàn bộ các loại rau ăn lá hữu cơ đều được trồng tại chỗ và bày bán tại các chợ nông sản hay các cửa hàng hữu cơ. ban đầu tôi dùng nhiều rau chân vịt hơn bình thường, rồi rau chân vịt non, rau chân vịt anh, cải thìa, cải ngồng. Trước đây chỉ có cách nấu những loại này: cải cầu vồng, rau diếp cá dài, cần tây, dưa chuột và rau mùi tây lá dẹp Sau đó tôi khám phá ra cả một thế giới khác của những loại rau này: rau sam, cải son, lá bồ công anh, rau diếp xoăn, chicory, mé đất, ngọn cà rốt. và ngọn củ cải đường, rau diếp cải cay nhật, cải bẹ xanh và các loại xà rách, lá xanh đậm hay đỏ khác. Khi tôi phát hiện ra một loại rau lần đầu tiên, tôi thường chảy nước miếng và chỉ muốn mang ngay nó về nhà để xay ra. Có giai đoạn vào khoảng giữa năm, tôi đã tiêu khá nhiều tiền vào các loại trái cây và rau cụ hữu cơ. Vì thế, tôi quay lại với thực phẩm đun nấu. Trong vài ngày, Tôi cảm thấy rất khác, tâm trạng lờ đờ, đầy bụng, táo bón, đau cơ và khớp, chẳng có chút năng lượng nào, thế nên tôi quay lại về với sinh tố rau và quyết định gắn bó với chúng cả cuộc đời. Khi tôi về tham gia đình và ăn các loại thực phẩm khá mặn hoặc đun nấu là lập tức tôi gặp các triệu chứng sỏi mật đến nổi, tôi phải dành ngày tiếp theo để ăn bánh gạo và uống nước trước khi trở về với các món sinh tố rau và thực phẩm thô. Tôi phải mua thêm một cái máy xay để ở nhà người thân cho những lần ghé thăm sau đó của mình. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi mà một thứ đơn giản, dễ chuẩn bị như món sinh tố rau ăn lá lại có thể ảnh hưởng tích cực tới cuộc đời ta. Nó cũng rẻ và chỉ cần có một chút xíu nỗ lực hay trang thiết bị để làm, nó thực sự phù hợp với những người bận rộn và chịu nhiều áp lực. Tôi rất hứng thú với cảm giác vui sướng của mình đến độ Chỉ muốn gửi cho mọi người mà tôi biết những công thức Và mẫu của các món ăn sau sinh tố Để họ thử và truyền cảm hứng cho họ Con trai tôi gần đây có mua một chiếc máy xay của riêng nó Để làm các món sinh tố Và đang uống hơn một lít mỗi ngày Chúng tôi đã có những cuộc tranh luận và thảo luận thú vị về sinh dưỡng Cậu, chàng trai này chỉ mới hoàn thành bằng cử nhân y khoa Và tin rằng một buổi sáng không có giá trị trừ khi nó có nền tảng là thịt Cậu từng không thể tin được là các món rau sinh tố ăn lá Có thể làm no bụng khi chúng chỉ có rau và trái cây Con gái 20 tuổi của tôi dùng một lít sinh tố mỗi ngày Khi con bé ở với tôi suốt mùa Giáng sinh Đặc biệt dành cho người mới bắt đầu Hai cốc rau chân vịt non hoặc chân vịt và xoài hay dưa hấu ướp lạnh chuối và gừng. Cô nàng thích nó. Cô bé đọc cuốn sách về sinh tố rau ăn lá của bà trong khi đang ở đây với tôi và lấy một bạn sao mang về. Ngày hôm sau, con bé nhắn cho tôi nói rằng nó đã bị thuyết phục và đang đi mua các nguyên liệu để làm sinh tố rau và xin lời khuyên của tôi. Con bé không thích những món sinh tố quá ngọt và thường cho thêm nhiều rau ăn lá vào. Mẹ con tôi thường email hoặc nói chuyện hàng ngày Về những gì chúng tôi dùng cho món rau sinh tố ăn lá của mình Thoát khỏi một cơn đột quỷ Trong 24 giờ đồng hồ Bánh mì ngọt Bánh vòng phủ đường Và cà phê Ôi trời Mặc dù đã có những tiến triển rất tốt Về sức khỏe Giảm cân và sự bình tĩnh đáng kể Nhờ vào thời gian trị liệu Với chương trình vui sống của Victoria Trong vòng 2 tháng Tôi vẫn ăn một lượng lớn, mỡ động vật, thịt, mì ống, uống cà phê, ăn bánh vòng và kem. Bạn sẽ không nhìn thấy những thứ không chứa muối, đường và các loại chế phẩm từ sữa trong bữa ăn của tôi. ngoại lệ thì chỉ có các loại sinh tố rau ăn lá. Tôi thích sinh tố và tiếp tục duy trì uống 1-2 đến lít mỗi ngày, kể cả sau khi ngừng chương trình. Vào ngày tưởng niệm, tôi dậy lúc 4 giờ sáng và cảm thấy rất kỳ quặc. tay trái và chân trái không ổn, tôi loạn choạng vào phòng tắm, Nhài một vài viên aspirin và lê vào giường ngủ. Vào ngày hôm sau, những gì tôi vừa kể lặp lại, tôi tới phòng khám gặp bác sĩ, trước bất cứ ai đến đó và ngồi chờ ở hành lang phía trước. Vừa tới nơi, ông ấy liền tiến lại chỗ tôi và bảo, "Sao cô lại nghiêng về bên trái?" Ông ta đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra trong khoảng 24 giờ. Tôi phục hồi 90% các chức năng và sức khỏe. Tôi vượt qua hết các vòng xét nghiệm với kết quả khá tiêu cực. Kết luận của họ là do bệnh béo phì và huyết áp thấp nên tôi bị một cú đột quỷ. Nhưng nhờ có những ly sinh tố rau ăn lá nên họ không tìm thấy chút dấu vết nào của cơn đột quỷ này. Và tôi phục hồi nhanh khó tin. Những gì mà bác sĩ nói với tôi là việc ăn uống quá thiếu dinh dưỡng. đã gây ra chứng béo phì và vấn đề về tim mạch của tôi, nhưng chính chế độ dinh dưỡng xuất sắc đó lại cứu tôi. Tôi vẫn đấu tranh với lời rủ rộ của sát chế độ ăn tiêu chuẩn Mỹ, nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ về những gì về món rau sinh tố ăn lá của mình. Nó chính là thứ đã giúp tôi ra khỏi bệnh viện và có một cuộc sống có ích, vui vẻ. Tôi đã giảm được khoảng 10kg, và lên kế hoạch thêm khoảng hơn 30 kg nữa. Món sinh tố yêu thích của tôi phụ thuộc vào từng mùa. Vào mùa hè, cải xoăn với dưa hấu, vào mùa thu là rau sam, táo và quế, vào mùa đông rau chân vịt và dứa, mùa xuân thì sẽ là bồ công anh và xoài. Có những ngày tôi ước gì mình có thể làm một ly lá bồ công anh cho mọi người trên trái đất này. Bệnh béo phì tràn lan ở Hoa Kỳ là thứ bệnh dịch Sẽ gắn liền với bệnh tim mạch và ung thư Câu trả lời đơn giản và dễ dàng trong khả năng của chúng ta Giả từ máy thở Tôi bắt đầu hành trình với thực phẩm thô tính đến tháng 2, này là một năm Một trong những cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc là dinh dưỡng xanh Từ khi đọc nó và bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá mỗi ngày Tôi giảm được khoảng 20kg và đã thôi dùng máy thở vào ban đêm loại bỏ các chế phẩm từ sữa khỏi chế độ ăn là yếu tố quyết định Tôi là một người ăn chay suốt 20 năm nhưng vẫn chưa khi nào khỏe như bây giờ Tôi vẫn ăn các loại chế phẩm từ sữa các loại sản phẩm thay thế thịt được chế biến và những loại thực phẩm chay chế biến khác Giờ đây 80-90% đến thứ tôi ăn là thực phẩm thô Tôi uống một bình vitamin, tầy sinh tố rau ăn lá mỗi ngày Tôi trông trẻ ra, cảm thấy khỏe hơn và ngủ rất tốt. Tôi thực sự cảm thấy là sinh tố rau ăn lá là câu trả lời cho nhiều vấn đề y học mà nhiều người phải bó tay. Tôi ước gì mọi người đều uống chúng. Chồng tôi và tôi tham gia các lớp học do bác sĩ Rocky và Karen Denny tại Học viện Living Life Culina Arts, Học viện Nấu ăn ánh sáng, Sự sống, ở California dạy để lấy chứng trị giảng dạy Giờ đây chúng tôi truyền dạng kiến thức về sinh tố rau ăn lá và thực phẩm thô Mọi người đều có thể trải nghiệm những lợi ích kỳ diệu và tuyệt vời của thực phẩm thô đặc biệt là sinh tố rau ăn lá Chính là ước mơ của chúng tôi Bệnh về da không rõ nguyên nhân Tôi nghĩ là bà có thể muốn nghe về con gái tôi Molly Nó là lý do thực sự mà tôi bắt đầu biết tới sinh tố xanh Con bé phải chiến đấu với một căn bệnh về da khó hiểu Bắt đầu từ tai Trong 2 năm rưỡi sau một lần đi bơi ở hồ Mới đầu tôi điều trị cho con bé theo hướng xử lý một loại ngấm Nhưng sau đó khi đến gặp bác sĩ đa khoa Họ kiểm tra, xét nghiệm và nói rằng đó là tủ cầu khuẩn. Vào lúc đó mọi thứ quá tệ hại Và chỗ tổn thương gần não đến nỗi tôi nói đồng ý với kháng sinh mọi phương án điều trị cuối cùng đều chẳng hiệu quả gì và làm cho tình trạng con bé thực sự tồi tệ hơn sau đó tôi quyết định sẽ tiếp cận đường ruột miệng là con bé nói không với đường và chế phẩm từ sữa và đủ dưỡng chất thì mọi thứ sẽ ổn hơn nhưng cũng chẳng đi tới đâu rồi mọi thứ lại trở nên tồi tệ vì vậy. Vào tháng 10, tôi đưa con bé tới một bác sĩ đa khoa có kiến thức về dinh dưỡng. Ông ấy nói, ông không nghĩ đó là tủ cầu khuẩn, mà đó là vấn đề của ruột thì đúng hơn. Một lần nữa, con bé không theo phác đồ điều trị này lâu vì nó không tạo ra sự khác biệt gì cả. Chỉ dâu tôi hỏi Molly, liệu con bé có thử uống sinh tố xanh trong một tháng không và cho tôi mượn cuốn sách của bà? Molly và tôi bắt đầu những món sinh tố vào ngày 14 tháng 12. Sau đó tôi đặt mua cuốn sách mới nhất của bà và chúng tôi cố gắng thử những công thức khác nhau của món sinh tố. Sau một tháng, da con bé trông gần như người bình thường. Theo lời nó nói, da rẻ nó trông ổn nhất kể từ khi các triệu chứng xuất hiện 2 năm rưỡi trước và đây là những gì tuyệt vời nhất. Tôi tìm thấy một hộp bánh Little Debbie đã hết trong phòng con bé với một tờ hóa đơn từ chuỗi cửa hàng ăn nhanh. Cho món phô mai que và một ly sữa lắc, chưa kể tới các đồ ngọt Giáng sinh mà con bé chắc hẳn đã ăn hết. Nó đi vắng hôm nay để tham gia một trại thanh niên và nó yêu cầu tôi làm sinh tố để nó mang theo. Cảm ơn những nghiên cứu và thông tin của bà. Bấy lâu nay, tôi biết rằng chúng tôi không ăn đủ rau củ nhưng giờ đây chúng tôi có thể ăn ngay cả khi những người còn lại trong gia đình không muốn ăn rau. Tôi cũng hy vọng sức khỏe của tôi được cải thiện vì tôi gặp một số vấn đề về tuyến thượng thận và dùng tới 40 viên thực phẩm bổ sung mỗi ngày. Tôi đã ngừng uống kali và kẹm rồi. chữa lành hạ đường huyết, viêm khớp và táo bón. Tôi đã đọc toàn bộ sách của bà. và rất biết ơn về những thông tin mà bà đã tử tế mang đến cho thế giới này Tôi quá mệt mỏi với chỉ mọi việc ăn uống Chế độ ăn của tôi là các loại thực phẩm được chế biến lành mạnh nhưng tôi phải ăn nhiều thịt vì trứng hạ đường huyết Tôi ghét chế độ ăn của mình vì tôi không được phép ăn bất cứ trái cây nào Tôi ăn kiểu đó 9 năm liền và tôi bị thừa cân không thể giảm được dù chỉ nửa ký Tôi già đi nhanh chóng, mắc thêm chứng viêm khớp và chẳng có mấy năng lượng trong người, cảm thấy tệ hại và bị táo bón suốt. Tôi thực sự rất vui khi biết về chế độ ăn với thực phẩm thô, nhưng hơi lượng lực rằng nó có thể không hiệu quả vì chứng hạ đường huyết của tôi. Trong quá khứ, mỗi khi tôi cố gắng để quay lại là một người ăn chay, ăn các loại thực phẩm nấu chín, lượng đường huyết của tôi lại tụt xuống thảm hại. Sau khi đọc mọi thứ có thể Tôi đánh liều và bắt đầu chế độ thô Với khoảng 60% thực phẩm thô Một tháng sau khi bắt đầu Tôi gặp bà ở quán cà phê Lớp Finlay Tại Offrost Bà bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá. Thế là mọi thứ trên thế giới này khác hẳn Và chồng tôi giờ đây Uống với tôi bất cứ khi nào tôi làm sinh tố Chứng hạ đường huyết của tôi đã biến mất Thật nhẹ nhõm. Tôi không thể nói với bà niềm vui của mình. Mỗi lúc tôi ăn trái cây, bệnh viêm khớp của biến mất. Tôi ngủ như một đứa trẻ, thị giác cải thiện hơn và tôi giảm được hơn 12 kg. Tôi cảm thấy thật tươi mới, trẻ ra và khỏe mạnh hơn. Ngoài việc uống hai ly sinh tố rau ăn lá một hoặc hai lần mỗi ngày, tôi ăn các loại rau củ sống, trái cây, hạt vỏ cứng, hạt thường và các loại mầm. Bơ dầu ô lưu cho chất béo Cùng với một loài loại hạt là có một bữa salad Cho bữa tối Tôi đã ăn 95% thực phẩm thô Kể từ tháng 10 năm ngoái Tôi ăn một bữa Với đồ ăn nấu chín Với chồng mình mỗi khi chúng tôi ra ngoài ăn tối Nó có vẻ khiến anh ấy hạnh phúc Và tôi thấy cơ thể mình Có thể trụ được với một bữa Cảm ơn bà Vì đã cho thế giới này sức khỏe Và năng lượng có một sở thích cho những năng lượng dư thừa Tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu với các món sinh tố rau ăn lá vào tháng 5 năm 2019 Tôi đã được một người bán hàng rong trên phố tên là Daini tài trợ nông sản trong khu vực giới thiệu về món ăn này Nó ngon lành nhưng quan trọng hơn Nó là một cách để tôi quen với rau ăn lá Thứ mà tôi biết là cần cho cuộc đời mình Tôi đã bị ấn tượng bởi câu chuyện của Danny về những lợi ích cho sức khỏe của sinh tố rau ăn lá Và tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy Mua cuốn Dinh dưỡng xanh Tôi quá ấn tượng với những gì đọc được Nên đã đăng ký tham gia một trong những khóa hoạt động vui sống Cùng với Victoria ở gần Malzata, bang California Tôi nhận ra là cuốn sách đó hết sức cơ bản Nó chắc chắn thay đổi cuộc đời tôi và cuộc sống của gia đình tôi. Chúng tôi mua hơn 30 bạn từ Raw Family và tặng sách cho bạn bè, tác sĩ cùng với các trung tâm sức khỏe. Sau khi đọc dinh dưỡng Xanh, tôi đã mua một chiếc máy xay Vitamix và bắt đầu thực hiện những món sinh tố riêng của mình. Những lời cảnh báo của Victoria về sáng tạo của mình là đúng. Nếu bạn bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá mỗi ngày, Và tôi uống gần 2 lít mỗi ngày Tốt hơn bạn nên có một sở thích nào đó Để giúp mình đốt cháy mọi năng lượng dư thừa mà bạn có Giờ đây, đêm đến tôi ngủ ít hơn trước kia 1 giờ đồng hồ Và tỉnh dậy với trạng thái rất tuyệt Trong 9 tháng, tôi giảm được hơn 12kg Mà không cần nỗ lực gì nhiều Tôi không tin được là việc này đã ảnh hưởng tới cuộc đời tôi như thế nào Các dự án chưa hoàn thành, dễ dàng được hoàn thiện Và tôi có thời gian để làm những thứ mà tôi đã từng không có thời gian làm. Vợ và con gái tôi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá khi họ chứng kiến những gì diễn ra với tôi. Cả hai giờ đây cũng đã tham gia. Công việc của tôi là mua nguyên liệu và đảm bảo luôn có sẵn nhiều rau ăn lá. Nếu tôi sao lạng một chút, một trong hai người họ sẽ bình luận về việc tôi cần mua bao nhiêu và làm như thế nào. Mấy mẹ con trở thành người ăn chay, còn tôi là một người ăn chay trường. Tôi ngừng dùng thực phẩm bổ sung và vitamin. Và dĩ nhiên, nhờ chế độ ăn chay trường của mình, tôi đã thấy chỉ số cholesterol giảm đáng kể. Chưa một ngày nào trôi qua mà tôi không nói với mọi người về điều kỳ diệu này. Tôi tin rằng một ngày nào đó, bí quyết của Victoria sẽ được biết tới rộng rãi khắp trên thế giới như một cách chữa trị cho các vấn đề về sức khỏe. Do cách chúng ta ăn uống ngày nay Tiểu đường có thể ăn trái cây Đã 9 ngày Từ khi tôi bắt đầu ăn món sinh tố lá bồ công anh và xoài vào mỗi buổi sáng Tôi muốn chia sẻ cảm giác tôi có được từ bên trong mình khi tôi ăn món đó Nó gần như cảm giác khi bạn đang khát khô cổ vào một ngày nóng bức và rồi bạn cảm thấy như vừa được uống một ly nước đá đầy Khi tôi ăn món sinh tố của mình tôi cảm thấy như không đủ cơ thể tôi muốn nữa, thêm nữa và thêm nữa Cảm giác đó vừa hay ho lại vừa thỏa mãn. Lượng đường huyết của tôi rất ổn mặc dù không có thay đổi gì với lượng insulin Tôi không ăn trái cây kể từ hồi tháng 1 vì thế tôi hồi hộp khi ăn chúng và thấy chúng không có hề hấn gì với bệnh tiểu đường của tôi Cảm ơn bà đã đam mê và chia sẻ kiến thức Với tôi và với nhiều người khác Giảm lượng cholesterol. 3 tháng trước, bác sĩ kê đơn cho tôi uống Lipito, một loại thuốc huyết áp và Fosamax để tăng mật độ xương Tôi đã 64 tuổi, không còn khỏe mạnh và đã thử thực hiện chập trần chế độ ăn thực phẩm thô Nhưng tôi không thể duy trì trong một tháng, một thời gian dài Tôi đọc những nghiên cứu sinh tố Ăn rau lá của bà Mua cuốn sách này Và được vị bác sĩ Vẫn luôn nói với tôi nhiều lần rằng Tôi không thể giảm mức cholesterol xuống 260 Cho phép dành 3 tháng Để thử món sinh tố rau ăn lá Trước khi dùng thuốc Sau 3 tháng Bác sĩ gọi cho tôi Và nói rằng Xét nghiệm máu của tôi là 223 Anh ta trông hết sức kinh ngạc Trong cuộc trao đổi ngắn của chúng tôi Người đàn ông thường hay lầm lì này đã dùng một từ thật kinh ngạc đến 4 lần và dành lời khen lớn cho tôi vì đã giảm tới 6 kg huyết áp về mức bình thường sinh tố kết hợp với các loại rau hấp sơ và thực phẩm thô là chế độ ăn rất phù hợp trong 3 tháng cuối của mùa đông New York từ thịt bò và thịt lợn tới sinh tố rau Câu chuyện dưới đây là để gửi tới cho những người bạn ngoài kia Tôi là một gà mà nếu bạn cho tôi chọn thịt bò hay thịt lợn cho món bánh ngô cuộn thì tôi sẽ nói cả hai và thêm một phần phô mai đặc biệt Tôi là một gà thường hay cảm thấy bị xúc phạm khi được nhắc nhở rằng sẽ phải trả thêm tiền cho phần nhân bánh thêm trên đỉnh bánh Quan điểm thú vị một cách hiển nhiên về một bữa tiệc tự chọn là có thể ăn được mọi thứ khiến cho các nhà quản lý run rẩy sợ hãi. Tôi là cái gà sẽ bị sốc nếu ai đó hỏi rằng tôi có thích rau ăn trộn kèm với bít tết hay không. Rau trộn, tưởng tượng nổi không? Không. Cho tôi thêm mấy cái cánh đã thì chắc được. Tôi là người thực sự tin rằng Rocky Road Rock không chỉ là một cây kem mà còn là một sự can đảm và một kiểu sống. Tôi thích những thứ này và điều đó dần giết chết tôi Tôi quá nặng cân và thực sự xấu hổ vì bản thân Rồi vợ tôi bắt đầu tìm hiểu về thực phẩm thô Một trong những người bạn của cô ấy gợi ý về sinh tố rau ăn lá Tôi thử một lần và thấy nó hơi đậm đặc nhưng khá ngon Mỗi một món mới được làm cho buổi tối mà vợ tôi dành tặng tôi đều tươi ngon và đẹp nhất Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không hề thích ngay Nhưng sau khi lựa chọn ưu tiên vấn đề sức khỏe của mình trước Tôi thực sự bắt đầu thích món này Tôi đã uống sinh tố rau được hơn 3 tuần Tính đến giờ và tôi cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết Chỉ mới đây thôi tôi đã thức dậy trước khi chuông báo thức reo Giờ đây thì điều đó xảy ra vài lần liên tiếp Tôi chưa bao giờ là người của buổi sáng Và giờ thì tôi thức dậy với rất nhiều năng lượng, tỉnh táo quá thì khá đáng sợ, nhưng nó là một thay đổi đáng chào đón. Điều tuyệt vời nhất đó là giờ đây tôi thèm ăn các thứ tốt lành, những món càng nhiều rau, càng nhiều lá, càng tốt. Tôi giảm được rất nhiều ký, tôi thực sự không biết là bao nhiêu, nhưng cỡ quần từ 48 tôi đã giảm xuống cỡ 42, gần như là 40%. Và vẫn còn tiếp tục giảm Điều này vẫn còn mới mẻ với tôi Nhưng tôi cảm thấy vài điều khác lạ Và tôi vẫn không từ bỏ Mà tiếp tục Giờ tôi có đủ năng lượng Và lên kế hoạch tập luyện thể dục Tôi biết cân nặng sẽ tiếp tục xuống Những thứ đồ ăn này Không chỉ ngon lành Mà đối với những ai có vóc dáng quá khổ Nó còn là một giải pháp Thỏa mãn cực kỳ Vì thế với các bạn của tôi Tôi đề nghị Hãy nhảy vào cuộc Hãy bắt đầu với những mầm sống Đây là sự thật Điều này rất tốt và đúng đắn Một vài người có thể nghĩ rằng Tôi cực đoan Nhưng tôi chọn cái cách nói rằng Tôi là một người thuần thô Một lời cảm ơn tới Victoria Vì đã dạy cho chúng tôi cách ăn như thế nào là lành mạnh Và uống những thứ sinh tố rau ngon lành này Sinh tố rau Giúp chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon tôi là một người ăn thực phẩm thô thuần túy được hơn một năm rưỡi và qua vài tháng sinh tố rau ăn lá đã đóng vai trò lớn trong chế độ ăn của tôi tôi uống ít nhất gần 1 lít mỗi ngày tôi hiện đang luyện tập cho cuộc chạy đua marathon đầu tiên của mình trước kỳ luyện tập này đường đua dài nhất tôi từng chạy là khoảng 3,5 dặm hơn 5,6 km Tôi chưa từng chạy được xa hơn vì có vẻ như tôi luôn bị chấn thương ở một trong hai đầu gối. Có nghĩa là tôi sẽ phải dừng chạy trong vài tuần cho tới khi đầu gối tốt hơn Tôi cũng cảm thấy dường như không thể thúc đẩy bản thân mình chạy xa hơn. Tôi rất vui khi thông báo rằng giờ tôi đã được lên con số 14 dặm, khoảng 22 km Điều đó có nghĩa là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 Đến cuối tuần đầu tiên, tôi đã có thể đi bộ khoảng hơn 1 mét tới nhà kho. Tôi có thể tỉnh táo khoảng vài giờ và thậm chí còn cảm thấy như mình đã bắt đầu giảm cân. Khoảng hơn 2 tuần gần đây, tôi vẫn duy trì 100% chế độ thực phẩm thô. Tôi giảm được hơn 12kg, tôi có thể tỉnh táo cả ngày. Và ngày hôm sau, thậm chí tôi đã đi bộ một khoảng đường dài. Vâng, đi bộ đường dài hẳn hoi.